đang theo dõi tác phẩm trở về năm 1981 tác giả tú cảnh người đọc kami được phát trên trang web thế giới audio.org chúc các bạn sẽ tìm được thật nhiều niềm vui và những phút giây thật thư giãn với tác phẩm này chương 20 sẽ sớm hôm sau Chú trưởng thôn cùng mấy thanh niên trong thôn ách xã Lý Kiến Quốc lên nhân phòng, trên xã, đến chiều mới quay về. rốt cuộc Lý Kiến Quốc bị xử lý như thế nào thì chú không nói. Có điều tuy nghĩ hắn đã có người nhà làm quen trên xã, chắc chắn không phải người tu, nhưng muốn tiếp tục làm giáo viên thì chắc chắn là không thể. Đến chiều tối hôm đó Lưu Giêng mới về, cô gọi thôn được biết chuyện này. Còn ta lập tức chạy ngay đến chỗ tôi Lúc này trong nhà tôi cũng đang náo nhiệt Người nhà có nuôi chó trong thôn Rồi dắt chó đến nhà tôi Có lớn, có nhỏ, có đen, có vàng Đủ mọi chủng nội Người vui, vui vui nhất vẫn là tiểu minh viễn Nó đi lên quanh một hồi Cuối cùng vẫn ôm đáy chân tôi Mà cười hiếp mắt lại làm nũng Cô ơi, cháu vẫn thấy mấy con cúng con Và anh đại hà là lợi hãng nhất Tôi không nói lại được nó cuối cùng đành hỏi xin chị thiết thuận một con cúng tê, ngoài ra tôi còn xin thêm một con chó vàng choi choi ở nhà chú trưởng thôn nữa. chứ không muốn con cúng con khi trưởng thanh chắc phải đến sinh năm. các thím trong thôn vừa nhìn thấy lưu xen, lập tức thêm mắm nhậu muối. kể lại chuyện xảy ra tới qua, nghe đặc sắc như thế, bọn họ đã tự mình trải qua vậy. Sau đó tất cả còn hết lời khen ngợi tôi ghen dạ dũng cảm Lại đua răng trong tôi thanh tú mảnh mai thế này Vậy mà khỏe lắm Đến cho cái giả lý kiên quốc kia chưa kịp làm gì Thì đã bất tỉnh như sự rồi Nghe nói đến sáng hôm sau hắn ta mới tỉnh lại Lưu Giang yên lặng lắng nghe Vừa nghe còn vừa nhìn qua phía tôi Không biết tại sao tôi cứ luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta có gì đó là lạ Rồi sau khi mọi người đều đã tẻ ra Lưu Giang mới cúi đầu ủ rượu xin lỗi tôi Còn không ngừng tự nhận là mình không suy nghĩ chú đáo. Tôi vội vàng ngắt lời cậu ta. Được rồi, được rồi. Kẻ lẻn vào nhà tôi đâu phải là cậu. Cậu xin lỗi cái gì trước? Sau đó lại hỏi cậu ta xem việc hôn lễ của đội trưởng Lưu chuẩn bị thế nào rồi. Lưu Giang đột nhiên nở được cười thần bí, coi như là đã được xác định rồi. Vào ngày 19 tháng này. Tôi tính toán một chút, vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi sao? Được đấy, đợi trưởng Lưu hành động nhanh thật chúng tôi nói chuyện với nhau một lát, rồi Luger đột nhiên nhắc tới một chuyện. Sợ đàn anh thời đại học của cậu ta gửi thư đến, nói là hai tháng nữa tính sơ tổ chức một buổi hội chợ quy mô lớn, chủ yếu là muốn xây dựng quan hệ thương mại với liên xô và nhật bản. Hỏi chúng tôi xem có hẹn mục nào có thể đưa đến không. Vậy thì hay quá, tôi vô cùng hưng phấn nói. Tỉnh tình tổ chức buổi hội chợ đó thế nào đây? Cầu hỏi kỹ cho tôi. Nếu có thể khai thông được thị trường nhật bản và liên xô. Như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển của chúng ta Luzen nhìn tôi bằng vẻ hết sức nghi hoặc Rồi không kìm được hỏi Khai thông thị trường Nhật Bản và Liên số. Chị nghĩ cái gì vậy? Chúng ta có thể bán được cái gì đây? Chẳng lẽ chị đã bán trứng gà ta ra nước ngoài chắc Gà của Nhật Bản lẽ nào lại không biết đẻ trứng sao? Cậu nói đúng lắm Gà của Nhật Bản tất nhiên có thể đẻ trứng Phần nữa gà bên đó còn rẻ hơn bên ta Có điều Trung Quốc chúng ta có nhiều thứ tốt lắm, chứ cần gì phải bán trứng nhà đâu. Lưu Giang lắc đầu, tự nghe nói kinh tế Nhật Bản rất phát triển, bọn họ cần có gì là có thể tạo ra rực ngay, đâu cần đến Trung Quốc chúng ta bán hẹn chứ, đồ chúng ta sản xuất còn chưa đủ cho mình dùng, đâu có tiền mà bán cho bọn họ đâu. Vậy theo cậu, tại sao bọn họ lại muốn hợp tác với Trung Quốc chúng ta chứ? Tôi hỏi cậu ta, Lưu Giang lập tức ngay ra, cao mà hồi lâu mà vẫn không thể nói được gì. Tôi lại hỏi, vậy còn có biết người Nhật Bản thích nhất cái gì không? Thì gian lắc đầu, Nhật Bản vốn đất chọc người đông và nguyên thiếu thốn là người Nhật Bản mà thích nhất cái trò học đội thanh cao suốt ngày tung hô nó sống gần gũi với thiên nhiên sông núi cho nên chúng ta phải nhắm vào nhu cầu của bọn họ để mấy thứ mà chúng ta không cần như rau cỏ dại đó Chỉ cần tìm được cái hộp thật đẹp và đựng rồi để thêm bài thơ lên trên tốt nhất là thơ của tôi thức hay lý bạch Mà nếu có thể tìm được thơ của gia các lượng thiệt càng tốt, dù sao cứ phải làm cho văn vẻ, chảm bảo họ sẽ thích mê. Rao dạ mà bọn họ cũng muốn mua sao? Luy Giang nhìn tôi khó hiểu, hoàn toàn không thể lý giải là tôi đang nói gì. Người Nhật Bản cũng đâu có ngốc, sao lại chịu bỏ tiền về mua rao dại chứ? Cậu yên tâm, hồi học đại học tôi từng nghiên cứu về Nhật Bản rồi, chắc chắn không có nhầm lẫn gì đâu nè không phải là vẫn còn 2 tháng nữa sao Dù sao lên tỉnh một chuyến cậu cũng chẳng mất gì Cứ coi như là về tham gia mẹ cậu nhân tiện khảo sát thị trường một chút Nếu chuyện này mà thanh chắc chắn thu nhập sẽ lớn hơn nuôi gà như bây giờ nhiều Đưa tiền lặng lặng suy nghĩ Cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của tôi Theo cách nói của cậu ta thì Dù sao thử một chút cũng không lỗ vốn được Hình như vẫn còn chưa tin tưởng tôi lắm Nhưng như vậy cũng không sao, đến khi việc thật sự thanh rồi, cứ chờ xem tới mặt ngạc nhiên và khâm phục cậu ta đi. Bởi vì vẫn còn hai tháng để chuẩn bị, nên chúng tôi cũng không nôn nóng chút nào, chỉ bàn bạc sơ qua, rồi tôi liền bảo Lu Giang đi tìm hiểu tình hình. Đến buổi chiều thì chú trưởng Thôn có tới tìm tôi, giao cho tôi một nhiệm vụ nguyên trọng. Bây giờ Lý Kiên Quốc đã đi rồi, trường tiểu học của Thôn, chỉ còn lại một giáo viên, không thể đồng thời dạy cả 3 lớp tiểu học và một lớp làm non được. Nhưng trời xã là kiên quyết không chịu điều thêm tới viên tới nữa Chú trưởng thông hết khách, đành tớ nhờ tôi giúp đỡ một thời gian Còn nói là thôn sẽ trả lương cho tôi Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay Dù sao bây giờ, việc ở trại nuôi gà đã có lưu gian lo cả rồi Thường ngày tôi cũng chỉ ở nhà dạy dỗ tiểu minh Viễn, Mà ra chẳng có việc gì khác Nếu có thể giúp đỡ cho thôn, tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức Tuy chưa làm tới viên bao giờ Nhưng tôi giỏi hơn các tên lý chiến quốc kia là cái chất Với như vậy tôi đã trở thành giáo viên mới của trường tiểu học Trần Nha Trang Trước đây vì cái phòng khám nên đám trẻ con trong thôn sợ hãi tôi Bây giờ tôi lại trở thành cô giáo nên lũ nhóc cứ nhìn thấy tôi là như chuột thế mèo Ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn được Học sinh tiểu học bây giờ dễ dạy hơn thế kỷ 21 nhiều vì bọn nhóc này hơn nghịch ngờ một chút Nhưng đứa nào đứa nấy đều vô cùng kính trọng cô giáo Chỉ cần tôi nói một câu Bảo bọn chúng làm gì cũng được Tôi còn nghe bọn nhóc trong lớp nói, trước đây Lý Kiên Quốc thường xuyên bắt chúng nó đến nhà mã nhà đầu làm việc. Nếu hỏi tôi trở thành cô giáo, thì trong thôn ai là người vui mừng nhất, đó chắc chắn không phải là chú trưởng thôn, cũng không phải đám trẻ con trong thôn, mà là tiểu minh vĩ nhà tôi. Ngày hôm đầu tiên tôi dẫn thằng bé đến chùa sau khi nhận công tác, cái ngực đó đã lên rất cao, khi nói chuyện với là đám bạn khác, thịt khuôn mặt tràn ngập nhét cười. Khói miệng miếm lại thật chặt, bộ dạng rõ ràng là rất đắc ý, nhưng lại cố nhìn để không biểu hiện ra ngoài, thật khiến người ta phải cười đến đau cả bụng. Đến giờ ra chơi, 10 phút, nó còn chạy từ phòng họp kế bên qua, rút khuôn mặt bé bỏng lên ra sức nói chuyện với tôi. Tôi sợ nhẹ mái tóc mềm mại của nó, cố gắng nhịn cười. Đi chơi với các bạn đi, cô đi theo sao cháu nó được rồi. Nhưng thằng bé không chịu, nhất quyết đòi đi cùng tôi. Bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay tôi, Lòng mạng ta rất ấm ép khi trái tim tôi bớt hết yên bình. Chương 21 Thực ra là một sáu viên tiểu học cũng rất thú vị. Được một đám trẻ con vây quanh, tất cả đều nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, khiến tôi có cảm giác rất thỏa mãn. Thời kỳ này, tiểu học chỉ học có hai môn, đó là toán và ngữ văn, thực ra cũng chỉ con nhận mặt con chữ Và làm các phép tính đơn giản Nhưng đám trẻ con ở nông thôn Đều không có nền tảng cơ bản Nên khi dạy quả thật là tốn rất nhiều con sức Ma mà bọn nhóc này Đều rất nghe lời và bảo về nhà Làm bài tập là sẽ ngoan ngoãn Làm theo Bảo đọc sách là sẽ đọc sách Nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều Tất nhiên cũng có mấy đứa nhóc nghịch ngợm thích chạy nhảy lộn xạ trong giờ học Khiến tôi cảm thấy rất đau đầu Tôi chưa làm dấu tí bao giờ, không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, dùng đòn roi chắc chắn là không được rồi, nhưng tôi cũng không thể phê bình chúng nó trước lớp, bởi như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của bọn nhỏ. Thế cuối cùng trước giờ tan học, tôi bắt đầu kể chuyện cho đám nhóc nghe. Bây giờ không phải là thế kỷ 21, nếu trẻ con đâu được nghe kể đủ các thể loại truyện hay được ngay ngay siêu thị và phân. Tôi bọn nhóc này đều rất tinh tranh, nhưng chúng chưa từng được xem tivi, nghe đài cho nên cảm thấy vô cùng hứng thú trước câu chuyện cổ tích mà tôi kể. Lần đầu tiên tôi phát hiện không ngờ bọn nhóc cũng có lúc chịu ngồi yên như thế. Đến lúc này, sách lược kể chuyện của tôi coi như đã có những thành công nhất định. Có một điều khiến tôi không ngờ được đó là hành động nhỏ nhỏ này của tôi đã thu hút sự chú ý của học sinh toàn trường. Chưa được mấy ngày, cô giáo Tiểu Ngô đã dẫn theo các bạn nhỏ học lớp mẫu giáo và lớp 1 do mình dạy trong phòng học của tôi tất cả đều xa xưa nghe kể chuyện ngay đến cô giáo tiểu Ngô cũng tỏ ra rất hứng thú tiểu Minh Viễn cảm thấy hết sức kêu nhẹ về chuyện này, cứ thỉnh thoảng lại khoe khoang với đám bạn bên cạnh rằng tôi là cô nó còn thường xuyên đắc chí nói câu chuyện này, cô tớ kể cho tớ nghe từ lâu rồi còn ở xanh nó đó... tình tiết câu chuyện đều bị thằng bé tiết lộ hết cả nhưng nó cũng thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều người Thế là tôi bèn gọi nó lên một sản, bảo nó kể chuyện cho các bạn. Thực ra trong lòng tôi cũng thích thẩm, vì dù sao thằng bé cũng mới có 4 tuổi, nhỏ mà căng thẳng, có khi còn không dám nói năng gì. Nhưng tỉnh minh viện lại càng đảm vô cùng, không hề có vẻ gì là sợ sệt. Kể chuyện đâu ra đấy, các bạn nhỏ phía dưới đều nghe chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy tỉnh mộ và khâm phục. Thấy bộ yến này của lũ nhóc, trong đầu tôi lập tức nảy ra một ý tưởng, Tôi bàn với cô giáo Tiểu Ngô rồi quyết định trong các giờ kể chuyện sau này mỗi lần tôi chỉ kể hai câu chuyện thời gian còn lại thì để lũ nhóc tự bước lên biểu diễn làm như vậy một mặt có thể bồi dưỡng khả năng sử dụng ngôn ngữ của lũ nhóc đồng thời còn có thể rèn luyện lòng gan đảm của chúng nữa thế rồi lũ nhóc thoáng cai đã sôi so sục cả lên sự nhiệt tình của lũ nhóc từ rất đáng được biểu dương nhưng tôi cũng không thể để chúng kể chuyện trong giờ lên lớp được đồng thời Tôi cũng không được làm tổn thương tới sự tích cực của lũ nhóc Lúc này tôi thật sự đau đầu vô cùng Còn thầm hối hận vì đã đưa ra một ít tượng quá sức tồi tệ Rõ ràng là tự lưng khó minh Ngồi trong nhà suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra được một cách Đó là để bọn nhóc tự tổ chức thành các đội Rồi không chỉ cần kể chuyện Còn phải biểu diễn nội dung câu chuyện nữa Như vậy độ khó sẽ tăng lên rất nhiều Nhưng lũ nhóc lại càng hương phấn hơn vừa tan học liền tập năm tụng ba với nhau bàn về việc biểu diễn. Tử Minh Viễn nhà tôi vì Đại Ha kéo vào đội của nó ngày nào cũng thế. Sau khi tan học là năm đứa nhóc liền tụ tập tại sân nhà Đại Ha để bàn bạc với nhau. Dù sao thì tôi cũng không tham gia để mặc cho bọn nhóc muốn làm gì thì làm. Đến ngày hôm sau chẳng còn ai chủ động xin lên biểu diễn nữa. Mọi người được tập trung tinh thần để chuẩn bị tan học tự mình tiễn đi cùng với đám mẹ ha nhưng thỉnh thoảng văn ngoãn đau nhìn tôi như thể xác định được rằng tôi luôn đi theo nó thì nó mới yên tâm vậy trường tiểu học của chúng tôi cách xa chừng một cái số thường ngày chúng tôi đều đi mang theo con đường đê có người ở để về nhà trên đường liên tục có bạn con cất tiếng chào hỏi tôi thỉnh thoảng tôi còn dùng lại mấy chuyện tới họ nữa tâm trạng thoải mái vô cùng một chuyện bất ngờ lại rột ngột xảy ra vào lúc tôi không phòng bị một giây trước Đó, tôi còn vui vẻ đuổi theo đám ở phía trước, nhưng một giây sau thì đã lẫn trọn một chàng bước lặng ngắt, khiến toàn thân út đâm đi. Tôi đưa tay lên mặt một cái, sơ ẩn đầu lên nhìn, không ngờ người đứng trước mặt tôi lại là mãi nha đầu, tôi cái mặt này không phẩm. Cái con bé mẹ nha đầu này cũng là không biết tốt xấu chút nào cả. Tôi tức điên lên, đen định cất tiếng chữ nắng. Phía trước chợt thấy một bóng dáng gã bé giống như một kiên đạn thưa rơi khỏi nông, đậm mạnh vào người Mã nha đầu. Đánh chết mây, xấu xa, xấu xa! Tiểu Minh Tiễn giận dữ, trừng mắt nhìn Mã nha đầu, còn dùng cả tay lẫn chân không ngừng đánh ra người cô ả. Mã nha đầu hơi ngẩn ra một chút, rồi lập tức tỉnh táo lại, vùng ta đình đẩy thằng bé ra. Nào ngờ Tiểu Minh Tiễn lại bám chặt lấy cánh tay cô ả, không thể đẩy ra được. Mã nha đầu, tức tối giận chân bình bình, liền vío vào tay thằng bé. Đếm đại hai lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh này thì chẳng nghĩ ngợi gì Sáu bại đứa bé đồng loạt xong tới, Mã Nha Đâu lập tức bị lũ nhóc để ngã ra mặt đất Tuy tôi cũng không ưa gì Mã giá Đâu, nhất là vừa rồi còn bị cô ả hắt cho một chậu nước lạnh Nên đã càng thêm giận dữ, nhưng bây giờ nhìn thấy cô ả bị một đám trẻ con đánh cho phải khóc lóc thế này Trong lòng liền cảm thấy có chút không nở, liền vội vàng lên tiếng bảo bọn nhỏ mang dừng lại Đám đẻ ha đều rất nghe lời, lập tức dừng tay lại ngay Chỉ có tiểu minh viễn là hình như đã đánh đến đỏ cá mắt Cứ ôm chặt cánh tay của mẹ nha đầu không chịu buông Vài phút sau, rất nhiều bà con ở bên đường nghe thấy tiếng động đến lần lượt chạy ra Nhìn thấy tôi, toàn thân út đầm đi đứng ở bên đường mẹ nha đầu thì đầu tóc rối rượi, bị một đám trẻ con nắm cho túi bụi Bên cạnh còn có một cái chậu màu đỏ lật út, mọi người lập tức hiểu ra ca nguyên sự việc thiểm phú quý vừa nói chuyện với tôi khi nãy rãn bước đi tới bước tới anh oanh khiến tôi đứt chặp cả tay phải con bé không biết tốt xấu chết tiệt này bản thân ngu dốt chào hỏi thằng sở khanh vậy mà còn phụt nội nông thôn nói năng thường thẳng tuột nãy nha đầu vừa nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi ám ức dầm cho một cái rồi âm mặt chạy thẳng tới nhà tự minh viện số cuộc đã bị cô ả đẩy ra ngã phịch xuống đất nhưng thằng bé không khóc nàng nhanh nhẹn bò dậy, phủ bụi trên người rồi chạy đến đứng cạnh tôi. Tới tòa, dạo đừng tính toán với con nhóc chết tiệt đó. Thiểm phú quý kéo tôi đi về phía nhà Thiểm. Hình dáng này ướt hết cả rồi, phải thay nhanh quần áo mới được. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy. Lúc này đã là con mấy Thiểm mấy chị nữa đi tới, không ngờ chịu nắng mẹ như đâu bằng những lời khó nghe. Tôi thay quần áo ở nhà Thiểm phu quý xong liền dắt Tiểu Minh Viễn đi nha nửa đường thì gặp chú trưởng thôn và thiếu trưởng thôn thấy tôi ăn mặc như vậy hai chú thím đều ngạc nhiên họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi nghĩ nhắc nữa mấy thím mấy chị kia chắc chắn sẽ thêm mắm dậm muối kể lại chuyện này cho mọi người trong cả thôn biết nên nà... cũng không xấu hai chú thím kể sơ qua chuyện vừa rồi chú trưởng thôn nghe xong khuôn mặt lập tức xa xăm diễn vẻ tức giận vô cùng thật ra tôi cũng không định truy cứu chuyện này Tuy tôi không thích cô ả mẻ nha đầu đó thật Nhưng hồi chiều, tuyển minh viện của đám đại ha đã trả thù giúp tôi rồi Nếu tôi còn cứ cố chấp không tha, vậy thì quả thật là quá hẹp hoi Chuyện này cứ coi như kết thúc ở đây vậy Nhưng không ngờ, đến ngày thứ ba, rất cuộc vọng có chuyện xảy ra Chương 22 Hôm nay là thứ sáu, học sinh chỉ phải học nửa buổi Giờ này chúng đều đã tan học về nhà từ bệnh viện ra đến nhà đại hà cùng đám bạn bàn bạc về chuyện biểu diễn rồi kéo luisen tới cùng thương lượng về việc tham gia buổi hội chợ trên tỉnh chúng tôi đang nói chuyện hăng say chợt nghe ngoài cổng có tiếng gọi hình như là cô ý hà thấp giọng Nghe không sợ chút nào tôi mở cửa sổ ra ngoài thấy có một bé gái mặc áo bông xanh đang cúi đầu đứng nghe ngoài cổng mà tôi cũng không nhận ra đó là ai có lẽ luisen thấy sắc mặt tôi hơi khác thường Nên cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn theo, mấy người đó, đòi lòng mày của cậu ta nhớ chặt lại, nắm bấm. bà ta đến đây làm gì nhỉ? Hỏi ra Lưu Giang cũng biết người phụ nữ này, tôi nhìn sang phía cậu ta và ánh mắt hồ nghi, Sắc mặt cậu ta đỏ bừng, vội rụt đầu lại, hơi miễn môi, tới vẻ không được tự nhiên cho lắm. Đó là mẹ của mẹ nha đầu. Cách nhau cái cổng, tôi cố nạn ra một nụ cười cất tiếng vào thiếm năm. Rồi hỏi bà đến đây có việc gì năm Ấp à ấp úng hồi lâu Sau đó lại lén đa lén đúc Ngó nghiêng bốn phía Rồi thấm sọng nói với tôi Tệ tuệ này Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện Vào nhà rồi nói chuyện Chắc có chuyện gì không thể để người khác biết đây Trong nhà vẫn còn có lưu sen đang ngồi giữa kia Trong lòng tôi thầm nói Nhưng bà ta đã muốn vào nhà nói chuyện Vậy thì vào nhà thôi Đợi lát nữa thấy Dujan ở đó xem bà ta sẽ nói thế nào Tôi mở cửa dẫn bà ta vào nhà Vừa mới bước qua cửa Thiếm Năm đã vội vãn nói ngay Tội tệ, đằng này chế nhất định phải giúp Thiếm Nếu cháu mà không chịu giúp Con bé mẻ nhà đầu nhà Thiếm chỉ vào đường chết mà thôi Có lẽ vì trong lòng tôi còn có thành kiến với Thiếm Năm Vừa nghe vậy liền cảm thấy có chút không thoải mái làm tức từ chối giúp khoát ngay Thiếm Nam đừng nói như vậy Mãi nha đầu nhà Thiếm sống hay chết, chả đi nguyên gì tới chéo hết, đừng nói như thế là cho ép nó thành như thế vậy. Thiếm không có ý này, Thiếm năm vừa nóng nóng vừa bực tức, tự tét cho mình một cái, đều tại cái mềm này của Thiếm, không biết ăn nói gì cả. Thấy bà ta như vậy, trong lòng tôi lại càng cảm thấy bất an, không biết lần này bà ta đến đây rút cuộc là vì chuyện gì, tôi liền ngậm miệng làm thinh, chờ bà ta nói rõ ràng chuyện này. Tiếng nam hình như đem đời tôi cất tiếng nói. Nèo ngờ ngơ tôi lại im lặng như vậy. Trên mặt không khỏi thoáng qua một nét ngượng ngập. Liền cười vượt một tiếng rồi nhở giọng nói. Tuệ tuệ nay. Thiếm cũng không dối cháu. Mãi nha đầu và thiếm không hiểu chuyện. Bị cái thằng Lý Kiên Quốc khốn nạn kia lừa cho thảm quá. Bây giờ... Bây giờ nó đã mang thai rồi. Cháu nói xem Phải làm gì mới được đây? Tuệ tuệ tuệ tuệ... Thấy tôi ngay ra, hồi lâu không nói năng gì, Thiểm Nam liền ngộn lớn rộng mấy tiếng. Tới lúc này tôi mới tỉnh táo trở lại, không khỏi rung mình một cái, lập tức hiểu ra mục của Thiểm Nam khi tới đây, liền vẫy vẹn lắp đầu li lẹ như trống bỏi. Thiểm Nam, không phải cháu không muốn giúp Thiếm, nhưng chuyện này thì cháu cũng chẳng có cách nào. Sao lại không có cách chứ? Thiểm Nam lớn tiếng quét, cháu là bác sĩ cơ mà, có cái lý nào? lại không biết phá thai có phải chéo cố ý sức không xuất thiên không chiếu này không phải tiếng nói chéo đâu nhưng làm người phải biết điều một chút nếu không phải tại chéo làm thằng lý kiến quốc đó bị đuổi đi mẹ nha đầu nhà thiếp đầu có rơi vào cảnh này chéo cháu... tôi còn tưởng tại sao mẹ nha đầu lại xấu tính như thế hóa ra là vì có một người mẹ thế này nghe thấy lời của bà ta tôi cảm nhận không tức giận còn cất tiếng cười ve chỉ ra ngoài cổng lớn tiếng nói thiếu năm Hôm nay coi như cháu là khách sáo với thím rồi Bây giờ thím có thể cút đi được bao xa Thì xin hãy cút ngay Nếu thím còn ở nhà cháu Nó sẵn nó đẩy nữa Cẩn thận cháu không khách sáo nữa đâu Những lời này Sao thím không nói ở giữa thôn không nói với tất cả mọi người Là cháu hại con gái nhà thím Vinh bụng ra không ai thèm lấy Nói là lúc trước Sao không để cho gã lý kiến quốc kia đạt được ý đồ <cười> Chọt có người hờ một tiếng thím năm sợ đến giọt ngảy mình tỏ vẻ mẫn nhìn sen, tới lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của lưu sen, sắc mặt bà ta trở nên khó coi vô cùng, đứt xanh đứt trắng, sau đó còn chỉ ta và hai người chúng tôi cười lạnh nói, <cười> đúng là không biết xấu hổ, với thanh thiên bậc nhất, thế này mà nấp trong nhà làm chuyện bẩn thỉu đó, không sợ mất mặt sao? lưu sen không ngờ được Kiếm nam lại đỡ trắng thay đen, nói năng ngàn dở như vậy, cậu bé ngây thơ này tức đến nổi mặt mũi đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Hứa chỉ tay vào bà ta mà, bà, uh, bà, bà, suốt một hồi lâu, nhưng vẫn không suy nghĩ ra được lời nào để phản bác. Tôi ghẹt cắt tay của Lua ra, lạnh đùng vì nói, tôi mất mặt cái gì nào, chúng tôi, trai chưa vợ, gái chưa chồng, cửa nhà mở rộng, chính đại với minh, đâu có lén la lén lút để rơi kinh bụng như ai đó, thiếm còn không sợ mất mặt, chúng tôi sợ cái gì nào. Lúc nhất là hãy gọi hết người trong thôn lại đây Để cho mọi người nói thử xem Trước cuộc ai mới là người mất mặt Lúc này giọng của tôi đã lớn hẳn lên Nói năng đường hoàng đầu ra đấy So với Thiểm Nam đèn cố tỏ ra bình tĩnh thì rõ ràng Là có ưu thế hơn nhiều Thiểm năm bị tôi nắng cho một trận Không thể nói được câu nào đành lũ thủ chạy đi Bà ta vừa mới chạy đến cổng thì thiết thuận ở ngay gần đó đã đi tới Lớn tiếng nói Thế này là sao vậy? Từ xa tiết Đã nghe thấy tiếng kể nhau trong nhà rồi Tiếng Nam há miệng ràng Nó nói con gì đó Chắc là định nói nó sớt sượt Bị tôi tức tối trừng mắt lườm cho một cái. Thấy là liền cúi gằm mặt xuống vội vã cho thẳng Tôi chỉ cười lạnh không nói nên gì Chỉ thiết thận chắc cũng hiểu rõ Tính cách của thứ Nam Đang thấp giọng, chửi, đôi câu Rồi bước tới em ủi tôi Thưa tệ, em đừng để ý đến là ta, cái mũ này dở hơi lắm Em xem trong thông chúng ta, có ai thèm qua lại với một ấy đâu Tôi cũng thở dài một tiếng, thấy hai người bọn tôi Lại ngồi đó, tán gẫu mấy chuyện vụn vặt với nhau lù Giang liền chủ động giao từ biệt, nhận tiện mang bạn thiết kế kia về Đó là lét nữa sẽ đi tìm thỏa mộc để làm chiếc hộp này Chỉ thiết thường tỏ ra rất hứng thú Đứng tới nó qua một chút, rồi chỉ tay vào hình vẽ trên bạn thiết kế cười hỏi Cái này để làm gì thế tự tệ Đựng cái gì mà cần phải cho vào chiếc hộp đẹp thế này Tôi kể miễn cười sẽ thích Mấy hồi nữa, em sẽ lên tỉnh theo gian một buổi hội chợ Phải làm thứ này cho đẹp một chút Chứ không đám người nhật đó chẳng thêm đến mắt đến đâu Thấy chị không kìm được ngỗ đầu lên nhìn tôi mới cười nói bọn em đang định bán rau dại Chính là cái loại rạng mọc đầy trên núi mà mọi người đều không thèm ăn Có lúc còn gắt về băm cho lợn Thật như độ đấy Chị thiết thuận làm sao chị tin Mà đừng nói đây chị Bạn đau đến mua xe còn không chịu tin nữa là Đáng như Nhật Bản đó Đâu phải là kẻ ngốc để chị bỏ tiền ra mua cái thứ chúng ta Dùng để nuôi lỡ hay sao Cho nên nó phải dùng một chiếc hộp Thật đẹp đi đâu Tôi nhìn túc sẽ thích cho chị nghe Sao dại mà được đụng bằng chiếc hộp đẹp đây Giá trị sẽ lập tức tăng lên ngay Em đã tính kỹ rồi học hộp thế này có thể đường được một cơn rơi dại Bọn em sẽ bán Với giá 10 đồng <cười> Chị Thiết Thuận lập tức bật cười thành tiếng Sau đó còn cố gặp người xuống Ôm bụng cười tiếp vừa cười vừa chỉ và người tôi Và lắc đầu nguyện ngoại thuệ, thuệ ơi em thật đúng là Không ngờ lại dùng mấy lời hoàng đường thế này rồi chị Ha ha ha ha Tôi lại dỗ dành chị Thiết Thuận Thêm một lúc nữa Rồi nhờ chị đi thông báo với bà con Trong thôn một tiếng Nếu không, đến lúc tôi đã đàn thấy xong xuôi với người như rồi, bà con trong thôn lại cố tình khá đám, chắc tôi sẽ tức đến chết mất. Chị Thuyết thuận là tức vỗ ngực bầm bờm đồng ý ngay. Nói là mọi việc cứ để chị lo, lúc ấy tôi mới thở vào một tiếng. Thiếng Nam rốt cuộc không có ghen nói xấu tôi và lưu gian với người khác, nhưng chuyện của mẹ nha đầu thì vẫn không giấu được. Trong thôn đã có một số người lắm, điều bàn tán về chuyện này, Bọn họ nói chuyện với nhau, lời gì cũng có hết sức khó nghe Lúc này tôi lại có chút thông cảm với mã nhai đầu Vì cô ả đúng là hơi đáng ghét một chút Nhưng dù gì tụi cũng còn trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện Những tình đồng này mà lan truyền ra ngoài Có lẽ về sao mã nhai đầu khó mà có thể sống tiếp được ở đây nữa Chương 23 Hạ tuần tháng 11 Lý Kiến Quốc bị phạt tù 5 năm Vì tội trộm cắp. Nghe tin tức này, chú trưởng thôn còn tức to Suốt một hồi lâu, không ngừng nói Đã hòi cho thằng súc sinh đó Phải biết rằng, lúc này lục pháp còn rất nghiêm khắc Nếu bị khép vào tội lưu manh Cả Lý Kiến Quốc đã ít nhất Cũng bị phạt tù 10 năm Đây là hắn còn gặp may Chứ trở đến 5 năm sau lúc chính phủ làm nhiên Chắc cái mạng nhỏ của hắn cũng chẳng còn Hiện giờ hắn bị phán quyết Thế này, rất rõ ràng là kết quả Do người nhà đã chạy chọn sức Cũng trong thời gian này, đám trẻ trong trường đã bắt đầu lên sân khấu biểu diễn câu chuyện của chúng. Bọn nhóc tuy chưa từng được bồi dưỡng và giữ suốt bao giờ, thậm chí còn chưa từng được xem phim, nhưng vẫn dùng hết tinh thần và sức lực của mình vào trong đó. Nên khi xem những vở kịch mộc mạc và ngây thơ kia, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi đàn thôn lượng với cô giáo tiểu ngôn một chút, quyết định phải làm lớn chuyện này lên để tất cả mọi người trong trường gia trang cũng được vui cùng. Thế là cuối cùng chúng tôi đã chọn ngày Tết dương lịch để tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ và tất cả bà con trong thôn cùng tham gia Tiết mục thì do đám nhất từ chuẩn bị Tình này vừa truyền ra Không chỉ đám nhấp con, khuẩn phấn vô cùng Ngay đến người nhà bọn nhỏ cũng đều sôi sụp Từ đầu thôn đến cuối thôn Mọi người đều đang bàn luận về chuyện lớn Trong thời gian này, Lưu Giang rốt cuộc cũng đã tìm được thợ mộc có thể làm được chiếc hộp đúng như trong bản thiết kế của tôi buổi họp chợ trên tỉnh được tổ chức vào ngày thượng tuần tháng 12 Chúng tôi tranh thủ thời gian phân chia các bậc của đám rau dài đã được chuẩn bị sẵn kỳ sớm Cần đo cẩn thận, dùng loại dây gai nhỏ bó chúng lại thành bó Sau đó mới đặt vào trong hộp Sau khi đậy nắp hộp lại, nếu chỉ nhìn bên ngoài Có khi người ta còn chứa rằng đây là hộp đựng ngọt ngày châu báo Vốn tôi định để một mình lưu gian đi lên tỉnh Nhưng sau khi cậu ta biết tôi định bán rau dài với giá 15 đồng một cân dù có đánh chết cũng không chịu đi một mình. Đó là mình không có cái bạn nhịn ăn nói bà hoa như thế. tôi dành cho tôi dành cho đám trẻ con trong thôn tạm nghỉ vài ngày, rồi dắt tiểu minh viện đi xa một chuyến, nhân tiện cho thằng bé được xe ngoài mở mang kiến thức. đây là lần đầu tiên để minh vĩ được đi xe nhà từ tối ngày hôm từ tối ngày hôm trước nó đã bắt đầu hưng phấn lên xe rồi thằng bé vẫn chưa hết kích động, không ngừng nhìn nó xung quanh thấy cái gì là hỏi cái đó, mà toàn là những câu hỏi vô cùng mới đảng. dù tôi và Lưu Zen đều là sinh viên đại học nhưng cũng không thể trả lời hết được. đến tận trưa chúng tôi mới tới được tỉnh lị. vừa xuống xe tôi đã như muốn quậy xuống rồi. lúc này tỉnh lị vẫn còn rất là khậu, nhà cửa thấp lè tè, đường xá chật hẹp, trên đường chẳng có mấy chiếc xe. khung cảnh này thậm chí còn không so được với một thành phố hẹn ba ở thế kỷ 21. Để minh viện lúc này cũng đã thức sức, mở tàu đa mắt trò xe nhìn ngó xung quanh với vẻ sử sức. Lúc thì thằng bé nhìn những ngôi nhà lâu lúc lại trông theo những chiếc xe hơi la phun vút. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thích thú và ngạc nhiên, thậm chí còn quên cả việc hỏi tôi và Lưu Giang những câu quái đảng. Lưu Giang cao như là chủ nhà ở đây, dẫn chúng tôi vào trọ tại một nhà khách gần khách sạn tài chính. Bởi vì có buổi hội trợ khá quy mô do chính phủ tổ chức nên... Các nhà khách gần đó đều đã kính chỗ Hai căn phòng chúng tôi hiện giờ Ở là Lưu Giang Phải nhờ đàn anh của cậu ta đặt trước Gồm chưa xong Tôi và tiểu minh viễn quay về phòng nghỉ ngơi trước Còn Lưu Giang thì đến sở lâm nghiệp Tìm đàn anh của cậu ta Để hỏi han tình hình Trước khi Luzen đi Tôi còn gọi cậu ta lại Lấy ra hai túi đặc sản trong ba hành lý đưa cho cậu ta Lưu Giang nhẫn người một chút Rồi lập tức hiểu ý của tôi nên cũng không nói gì thêm Về thăm nhà đi, tôi nói Đã về đến cửa rồi, mẹ còn không chịu vào Nếu mẹ còn biết được, sẽ thương ta đến mức nào chứ Nhắc đến mẹ mình, đôi mắt Lu Giang lập tức ẩn đỏ Tuy minh viện vốn đã khởi xài bò lên thường chơi thấy hiện Lu Giang có chút kiết thường liền thọ đầu ra từ phía sau lưng tôi Nhìn cậu ta và ánh mắt nghi hoặc, Rồi ghé vào bên tai nhỏ giọng hỏi Cô ơi, sao chú Lu lại khóc thế? Cháu nhìn nhầm rồi, tôi nói giỏi không chút mắt, còn đưa tay chia ra mắt của Tiểu minh điển. Chú lưu của cháu bị hẹt kết rơi vào mắt, có khóc đâu. Thằng bé tinh quái này đâu có dễ dàng bị đánh lưu bằng một câu nói như thế. Nó nghiêng đầu qua tránh khỏi bàn tay của tôi, còn nghiêm túc nhìn lưu gian, chuyển dẹt hỏi. Chắc là chú lưu nhớ mẹ rồi, đúng không? Nếu cháu mà nhớ cô cháu, cháu cũng sẽ khóc bé này đúng thật là Lu Zen đưa tay lên la mắt rồi xoay nhẹ đầu của Tiểu Minh Viễn đoan lấy túi đồ rồi cựt đầu với tôi đi ra cửa chiều tối khi Lu Zen về tôi nói sơ qua kế hoạch của mình một lượt còn ta càng nghe đôi mắt càng sáng hơn thậm chí không ngồi yên một chỗ nữa kích động đi đi lại lại trong phòng ta mấy vòng liên cuối cùng thì tỏ ra hết sức khâm phục tài trí của tôi bây giờ tôi cảm thấy Đúng là chúng ta có thể bán sao dài Với giá 15 đồng một cân đấy Lùi sen hờn phong đến nỗi Buổi tối không chịu đi ngủ Và chạy đến sở lâm nghiệp tìm đàn anh của mình Kể lại kế hoạch của chúng tôi vào ngày mai Người đàn anh tên là Mẹ Hữu Thanh vừa nghe xong Lập tức cùng cô ta đến nhà khách tìm tôi Anh chàng Mẹ Hữu Thanh này Lỡ hồn lùi sen 8 tuổi Giống người cao lớn mà rảnh mắt to Phát sức khởi mở tôi nhìn và biết ngay một dân trai đông bắc hình. Tuy nói là đàn anh Nhưng anh ta thật ra là cách dưới của cha là Giang Ngày trước giờ tôi mới được biết Thì ra cha Lưu Giang là một quân chức ở Sở Lâm Nghiệp Cái cậu Lưu Giang này đúng là kính tiếng quá thể Mẹ Hữu Thành đã đích thân đến đây như thế Tôi tất nhiên cũng không thể xấu giếm điều gì Liền kể lại tỉ mỉ kế hoạch của mình cho anh ta nghe Mẹ Hữu Thành vừa nghe vừa vỗ tay bầm bập thiêng hay Lưu Giang cũng hơn phân đến nỗi hai mắt sáng rực Còn không ngớ khi tôi Khiến tôi không kìm được có chút xấu hổ Cũng không biết Suốt cuộc là vì thân phận của Lưu Giang Hay vì có lòng tin rất lớn Vào kế hoạch của chúng tôi Mà trong buổi hội trợ lần này Mẹ Hữu Thành đã giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều Thậm chí còn mượn xuống chúng tôi Một chiếc đài cassette và một Băng nhạc đèn trên gỗ Trong năm 82 mấy thứ này đều đắt tiền vô cùng Do vậy mà đến ngày thứ hai, Sau khi gian hàng của chúng tôi Được lại bị xong Không chỉ có người Nhật Bản Tên các thương nhân Trung Quốc khác cũng kéo đến